bạn thân mến, mời các bạn nghe chương 6 truyện ngắn tiếng kêu của Châu Ngư của tác giả Trung Quốc Bắc Thôn, truyện do Hải Yến thể hiện. Thư viện ở đây vĩnh viễn yên tĩnh, cho dù có ai thảo luận tiếng cũng nén xuống. Châu Ngư ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, cô đã bỏ làm 4 ngày, chủ nhiệm cũng không trách cứ gì cô. Từ sau khi Trần Thanh mất, cô đi làm ngày được ngày mất. Mọi người đều quen rồi. Những thủ thư ngồi bên đang bàn chuyện làm sao mua được quần áo đẹp. Mách cho mọi người một bí quyết Tiểu Hoa nói. Cứ đi tìm cửa hiệu thời trang mua đồ giảm giá. Hay lắm, Tú Cầm nói. Hôm nay tôi còn thấy cửa hàng angel giảm giá còn 30%, 500 tệ, bán còn có 150 tệ thôi. Tiểu Hoa bảo, hàng hiệu có sai, vẫn đồ đó mà giá chỉ còn có 30%. Hồng Phương nói An nô cũng được Nhưng đồ này giá vốn chỉ một phần mười thôi Đúng là hàng quần áo lãi cao nhất Tú cầm than Điếc cái trang phục nam giới Thường ít khi giảm giá Mình muốn mua cho ông xã một cái Nói đến chồng Mọi người đều khẽ liếc sang Châu Ngư Vừa lúc Châu Ngư nhìn sang Cả đám có phần ngại ngùng Tiểu Hoa nói đỡ phá bầu không khí này bảo Bọn mình nếu tốt với chồng nhất Thì phải kể đến Châu Ngư Châu Ngư cười một cái Tú cầm Hồng Phương đi xếp lại sách Tiểu Hoa và Châu Ngư im lặng Đột ngột Tiểu Hoa nói Châu Ngư Trần Thanh đã vắng một năm rồi Chị cũng không thể thế này mãi Người chết không sống lại được đâu Người chết không sống lại Nhưng người sống có thể chết Châu Ngư nói như vậy Câu này làm cho Tiểu Hoa Có đôi phần hãi hãi Cô vội vàng đánh trống làng hỏi Thế anh taxi kia ra sao rồi? Em thấy anh ấy quá tốt với chị đấy. Tốt đến đâu? Châu Ngư hỏi. Có đốt đèn lên kiếm cũng không ra. Tiểu Hoa đáp. Châu Ngư nhìn cô gái chầm trầm không nói năng. Thế chị yêu anh Trần Thanh thế ư? Tiểu Hoa hỏi. Hay là chị đang lẩn tránh điều gì? Châu Ngư cảnh giác hỏi. Em nghi ngờ chị có yêu Trần Thanh không ạ? Không không. Tiểu Hoa vội vàng đáp. Chỉ có điều thấy chị không thích. Nói thế nào nhỉ? Chị không mấy khi đi dạo phố, không quan tâm ngoài kia đang xảy ra việc gì, chị chưa bao giờ đi nhảy, không ngồi quán bar. Thế cả ngày chị làm cái gì? Thật đấy, chỉ nhớ nhưng một người, cả ngày chị chỉ nhớ một người đã chết rồi sao? Thế em nghĩ lũ chúng ta có gì vui vẻ nhỉ?" Châu Ngư hỏi. "Em không thấy tất cả rất chán ngán sao?" Thế cho nên mới đi ngồi quán ba chứ, Tiểu Hoa nói. Thế không xem tivi tối qua, chiếu phụ nữ chọn chồng 10 người thì cả 10 đều bảo là kinh tế xếp lên đầu, chả thấy ai nói đến tình yêu để lên đầu cả. Tiểu Hoa nói, bây giờ người ta ngại yêu đương, chứ không phải là không có tình yêu đích thực. Châu Ngư nói, yêu, bà cũng có ngại ngần sao? Tiểu Hoa cười, không thấy thoải mái lắm thôi. Trên tivi, phải đâu không có chương trình nói đến tình yêu. Châu Ngư đáp có nhưng đều để ở thứ yếu, cứ như cùng hẹn đấy. Tiểu Hoa thở dài. Ừ chị ạ, cơ sở kinh tế quyết định thượng tầng kiến trúc mà. Nhưng mà này Châu Ngư, em cũng phải khuyên chị một câu, chị nên kết hôn đi. Kết hôn rồi chịu khó đi làm. Chị mà cứ nghỉ nữa. Tiểu Hoa dừng một lát. Em mách nhỏ chị cái này, đầu năm sau. Cắt giảm một nửa nhân viên, chị chắc chắn bị đuổi việc đấy. chồng Ngư thẫn thờ, không nói năng gì. Sau đó cô bảo, đuổi việc cũng được càng nhẹ nợ. Tiểu Hoa nhìn cô, em hiểu rồi. Có một nơi nhẹ nợ, chả đâu nhẹ nhõm hơn nơi đó rồi. Châu Ngư ý thức được nơi Hoa nói là nơi nào. Tiểu Hoa đi rồi, chồng Ngư mơ hồ như thấy Trần Thanh ngồi ở phía chiếc bàn xa nhất ngẩng lên chậm rãi sau tờ báo nhìn cô. Châu Ngư vội Vã quay đầu đi không nhìn anh, ngực cô thở dồn dập như thời thiếu không khí. "Hãy giúp em Trần Thanh ơi." Lòng cô thầm kêu lên, em sợ hãi, em càng ngày càng sợ hãi, nhưng anh thì không ở bên em. Em sợ đi làm, sợ công việc, em sợ dẩy múa, em sợ ngồi quán ba. em sợ cạnh tranh với con người. Họ làm em mất hết niềm vui. Trần Thanh, sao anh lạnh lùng thế? Anh cho em nếm một hớp thôi rượu ngon, rồi anh đổ cả đi. Trần Thanh yêu Châu Ngư từ mùa hè ấy, nỗi đau cũng khởi đầu từ mùa hè ấy. Trần Thanh chết đi, tình yêu thì ở lại, còn nỗi đau, anh đã mang cả đi. Các bạn thân mến. Bạn quý nghe chương 6 truyện ngắn tín kêu của Trương Ngư của tác giả Trung Quốc Bắc Hôn, truyện do On sản xuất. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt. Yêu không chưa có gì. Không hề ai cho quan 请不吝点赞订阅转发